Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Người xung quanh còn không cả kịp nhìn mặt Nghe pháp y xử lý tử thi nói Tình trạng của Hồng vô cùng thê thảm và ám ảnh Hộp sọ vỡ nát, tay chân vỡ vội Đến cả họ làm nghề pháp y mà còn không chịu nổi Có người phải quay đi mà nôn mở Sau cái chết của Hồng Đại gia kia ngưng cung cấp cho cha mẹ cô Ông bà lại trở về trắng tay Lại còn mất luôn cả con. Lúc trước ông bà dùng tiền của Hồng gửi để cờ bạc. Chơi hết thì vay thêm. Người ta thấy ông bà có con rể hờ giàu có thì cũng cho vay để làm thân. Hồng chết rồi. Những khoản vay khoản trước kia dồn lại. Bị người ta đến đòi. Ông bà đành phải bán nhà bán đất trả nợ. Rồi bỏ xứ đi nơi khác. Bỏ lại đứa con tội nghiệp. Bơ vơ dưới đất lạnh. Ngân chỉ nhớ một điều là hình ảnh của Hồng trong suốt thời gian gắn liền với cây châm cải tóc. Bây giờ nghĩ lại, cô hoài nghi liệu có phải chính cây châm này khiến cho Hồng trổ mã xinh đẹp. Chính bản thân cô từ khi xài cây châm cũng thấy vẻ ngoài của mình biến đổi rõ rệt. Cô lật album ảnh ra xem. Hồng của năm 16 tuổi so với năm 17 tuổi khác biệt rất lớn. Nếu như nói đây là một người Thì chắc chắn là người ta không có tin nổi Cho rằng là Hồng đi phẫu thuật thẩm mỹ Chỉ có Ngân Dám tin là Hồng Không qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cả Chính cô tận mắt Nhìn thấy sự thay đổi của Hồng Mỗi ngày Càng nhìn lại hình ảnh cũ của Hồng và mình Ngân càng tin chắc là phép màu Đến từ cây châm Cô hiểu được lý do Vì sao ngày trước Hồng không bao giờ cho bạn đụng vào. Ngay cả khi đi làm người mẫu livestream, Hồng vẫn luôn luôn cố định cây châm. Không thời thượng này lên đầu. Đây chắc chắn không phải là cây châm bình thường. Ngồi ngắm mình ở trong gương. Ngân tự nhủ. Mình sẽ giữ cây châm này thật tốt. Thật cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai chạm vào. Đây là bảo vật mà Hồng để lại cho cô. Hiện tại cô muốn giữ nó làm của riêng mình một tuần nay hạ chánh lại chủ động kết bạn facebook và trò chuyện với ngân hạ chánh là người có giáo dục cách nói chuyện rất lịch lãm hơn nữa đề tài của anh phong phú cô có thể nói chuyện với hạ chánh suốt cả buổi tối mà không thấy chán một buổi sáng nọ khi ngân tới lớp không bao lâu thì có một chai sữa tươi đặt tới trước mặt cô trợn tròn mắt bởi vì người ấy lại chính là hạ chánh có mấy bữa này bọn họ nói chuyện với nhau nhưng chính thức gặp mặt thì chưa mấy bây giờ thấy như vậy cô bối rối Hạ Chánh mỉm cười à, mình ngồi xuống đây được chứ Ngân lúng túng Hạ Chánh đẩy chai sữa Ngân ngạc nhiên cầm lấy Hạ Chánh không hổ là chàng trai lịch lãm Ngân lén nước nhìn Hạ Chánh mấy lần mãi một lúc lâu sau mới nghe anh nói sao vậy <cười> mặt của mình dính cái gì à bấy giờ ngân mới ngượng ngùng quay đi bất giác đang ngồi học ngân thấy một mẩu giấy được đưa qua hạ tránh mở ra đọc trong ấy có viết mấy chữ mình theo đuổi cậu có được không nét chữ đẹp ngay ngắn rõ ràng ngân bấy giờ thấy trống ngực đập thình thịch Ờ, được không những hạ tránh mà càng ngày càng có nhiều nam sinh muốn theo đuổi ngân có cảm giác như là mình một đêm vụt sáng thành ngôi sao lần đầu tiên hò hẹn riêng với hạ chánh trái tim của cô nhảy nhót suốt cả một buổi cho đến khi hai người ngồi bên nhau trong rạp chiếu phim cô mới thực sự tin rằng mình đã đạt được ước nguyện suốt cả một buổi cô không thể nào tập trung được đến mức tay ướt đẫm cả mồ hôi lần hẹn hò thứ hai ấy là vào một ngày trời mưa Hạ tránh kéo cô đứng dưới một mái hiên, ở đây họ chính thức trao nhau nụ hôn đầu. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên, Ngân biết mùi vị của tình yêu. Hiện tại, Ngân rất thích ngắm mình ở trong gương, mắt, mũi, miệng, điểm nào cũng thích, càng nhìn càng đẹp. Những quy chuẩn gọi là tỷ lệ vàng hay là gương mặt ưa chuộng, đều thấy mà có khi chúng nó nhìn thấy cô còn phải ngả mũ thán phục. Tối nay có hẹn với Hạ Chánh. bây giờ cô phải sửa soạn một chút. Đưa tay tháo cây châm xuống để búi một kiểu tóc khác. Nhưng khi vừa đưa tay... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net